A-hi ở lộng trái cây cùng rau xanh, muốn thử một lần đồ ăn tổ hợp, nhìn xem là cái gì cùng cái gì quẹ với nhau sẽ trúng độc. Trước kia đồ ăn chỉ một, không có nghĩ tới hai loại đồ ăn quẹ với nhau sẽ trúng độc sự tình. Hiện tại đồ ăn tương đối đa dạng, đến muốn thử quá mới biết được có thể hay không quẹ với nhau ăn. Người muốn đích thân thì sao? A-noại không tán thành A-hi. A-hi nghiêng đầu xem hắn, nếu không ngươi đi tìm cá nhân tới thí dược. A lại gật đầu đi ra ngoài, không nói hắn thật là có cá nhân tuyển. Chỉ chốc lát sau An lại mang theo một người xuất hiện, phi đầu tán phát, tóc không xử lý tốt, kết thành một cái một cái. Một khối da thu vây quanh nửa người dưới. Túi đầu đi đường, A Hy nhận không ra đây là ai? Người này nàng gặp qua sao? Cái này không phải phía tây cái kia A Sửu sao? A Trung nói. A Phụ mang A Sửu lại đây làm cái gì? A Hoa hỏi. Tiểu A tình ước lượng khởi chân ghé vào cửa sổ thượng xem, còn không có đến phiên nàng nói chuyện, A nại liền dẫn người đến trước mặt tới. A xỉu một chút cũng không xấu, trên người không có thương tổn sẹo, trên mặt không có vết thương, càng không có ưu ác tính. Nói như thế nào hắn xấu đâu. A hy đứng lên nên đi ra ngoài, đây là mặt sau gia nhập bộ lạc người. Không tồi, hắn là mặt sau gia nhập. Đơn giản là gia nhập thời gian đoạn, lực lượng không lớn. Được đến đồ ăn không nhiều lắm, vẫn luôn trốn tránh người đi. Trách không được không ấn tượng, nguyên lai là hắn tự ti nháo. Bộ lạc có phần đồ vật cho người sao? A xỉu rất nhỏ gật đầu. Phần cho đồ vật của hắn đều bị những cái đó giống cái cấp đoạt đi. A trung đáp lời. A hoa nói, hắn vẫn luôn bị khi dễ, cũng không đánh trả. Xứng đáng bị khi dễ. A hy minh bạch. Nhìn về phía an lại, hắn nguyện ý sao? An lại gật đầu. Cung A Sửu nói, chờ ngày mai giúp ngươi kiến phòng ở, liền ở ta bên cạnh. Đồ ăn từ ta bên này cấp. Cung A Hi nói, hắn chính là ngươi muốn, đem những cái đó không xác định đồ vật cho hắn ăn. Ngươi không được ăn bậy biết không có. Lúc trước an lại liền vẫn luôn lo lắng A Hi lung tung ăn cỏ tùng đồ vật, sợ nàng ăn hư thân mình. A Hi nghĩ nghĩ gật gật đầu, có thể hành. A Hi nấu tam nổi nước, quả chám cùng hồng quả, hồng quả cùng rau xanh canh. Quả chám cùng rau xanh canh. Cuối cùng kết quả chứng minh sẽ ra chuyện chính là quả chám cùng rau xanh canh. Ngày thứ 2 A-hi tập trung đại gia ở trong bộ lạc gương. Cung đại gia nói, trái xanh không thể cùng loại này rau xanh quẻ với nhau ăn, ăn thiếu sẽ tiêu chảy, ăn nhiều sẽ người chết. Xong việc A-hi đi tìm bách, ta muốn cho ngươi dạy giáo tiểu tể tử có quan hệ với thảo dược đồ vật, gần nhất có thể làm tiểu tể tử giúp đỡ hái thuốc thứ hai tương lai bọn họ vào núi lâm sẽ ra chuyện cũng có thể tự cứu có thể hành ta ban ngày dẫn bọn hắn đi ra ngoài huấn luyện có rảnh liền cùng bọn họ nói thảo dược sự những cái đó vu văn cũng muốn giáo hội bọn họ bách ngẩng đầu xem a hi mang theo nghi hoặc mang theo khiếp sợ như vậy không tốt a hi nhìn chằm chằm bách ta đồng ý sẽ không xảy ra chuyện người chậm rãi giáo trước giáo hội thông minh lại làm thông minh giáo không nghĩ học không vội trước giáo Thảo Dược, nói cho bọn họ, ta 5 ngày sau đi vấn đề bọn họ. Nếu là bối không ra liền xử phạt, A-hi, ta không tán thành. Giáo vu văn sự, A-hi tới gần qua đi, thấp giọng nói, đây là vì bộ lạc, ngươi cần thiết đến lên giáo, ở bộ lạc ngầm tiến hành. Bọn họ sẽ đồng ý, nếu là không đồng ý khiến cho bọn họ tới tìm ta. Bách nghĩ đến một chút, A-hi có lẽ ở chọn lựa đời kế tiếp vu người được đề cử hắn gật gật đầu đáp ứng rồi nhớ kỹ mỗi người tiểu tể tử đều đến muốn ở đây một cái đều không được vung ta đã biết thứ nay về sau bách đi lên dạy học con đường cùng ngày ban đêm những cái đó a phụ a mẫu biết được chính mình tiểu tể tử ở cùng bách học vu văn một nửa kinh hỉ một nửa lo lắng nghĩ nhà mình tiểu tể tử có thể trở thành đời kế tiếp vu lại sợ tranh cử giả quá nhiều a mẫu ta cũng muốn học vu văn sao a trung hỏi Đúng vậy, mỗi người đều phải học. A-hi bận rộn cơm chiều. A-mại ở bên cạnh xoa thạch đao, cốt đao cùng thiết khí, A-chung ngươi ngày mai cùng bọn họ nói, đây là vì đề cao bọn họ đại nào, cấm cho nhau công kích. Ta hiểu được, như thế nào sẽ không có cho nhau công kích, Tồn tại chính là cá lớn nuốt cá bé, cường giả luôn là sẽ đi khi dễ kẻ yếu. A-hi nghĩ nghĩ nói, trong bộ lạc mỗi người đều phải học tập vu văn, không đơn giản các ngươi tiểu thể tử. Chỉ là chuyện này trước từ nhỏ nhãi con bắt đầu, chờ thời cơ thích hợp lại đại gia cùng nhau học. Vì cái gì? a chung hỏi? An lại dùng nghi hoặc ánh mắt xem A-hi. A-hi cùng bọn họ nói, ngươi biết ngươi A-phụ là ai, nhưng con của ngươi biết ngươi A-phụ gọi là gì sao? Ngươi nhi tử nhi tử biết ngươi A-phụ gọi là gì sao? Mỗi người đều học vu văn liền sẽ viết tên của mình, đem tên viết ở gia thú thượng, một thế hệ truyền một thế hệ. Về sau đời đời con cháu liền biết bọn họ tổ tiên là ai Cũng có thể đem săn thú kỹ xảo viết ở gia thu thượng Làm về sau tiểu tể tử học Có thể làm tiểu tể tử trở nên càng cường Làm hậu đại tiểu tể tử học được càng nhiều kỹ xảo Cho nên không sợ vào núi lâm Vào núi lâm cũng không dễ dàng chết Cái này biện pháp không tồi nha thanh âm đột nhiên ở bên cạnh văng lên "Dọa tới rồi A-hi A-hi hướng an lại rửa qua đi An lại ôm lấy A-hi, chừng nha liếc mắt một cái, ngươi không biết đi đường nên ra tiếng sao. Nha nhún vai, là các ngươi nói được quá mê mẩn. A-hi biện pháp không tồi, chỉ là mọi người đều học vu văn như vậy thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Vu văn quan trọng nội dung sẽ nói cho các ngươi sao? Đương nhiên sẽ không, chỉ là nói cho các ngươi, cái này tự là có ý tứ gì? Giáo ngươi viết chữ mà thôi. Chuyện này rất quan trọng đến muốn cùng đại gia thương nghị một chút nha nói a hi gật gật đầu hoa ở an loại trong lòng ngực không nghĩ động nha xem an loại ngươi không đi an loại nhìn về phía bốn phía nên nghe được đều nghe được còn cần lặp lại lần nữa ở tấm bia đá phụ cận đều là lãnh đạo trình tự nhân vật a hi thanh âm cũng không nhỏ nhĩ lực tốt có thể rõ ràng nhĩ lực chẳng ra gì cũng có thể nghe cái đại khái làm đại gia suy xét suy xét ngươi cũng sẽ suy nghĩ tưởng an loại ý bảo nha hào đi an loại ra hỏa này có a hy trong ngực liền không nghĩ đậu nha đi trở về đi nhìn nha bóng dáng nha so trước kia gầy ốm rất nhiều cong đi xuống eo bối căng không thẳng trong bộ lạc cường hãn người không nhiều ít ta phải muốn vào núi rừng tìm xem thảo dược a hy nói không được những cái đó sự tình yêu cầu từ từ tới không thể lập tức liền dài trở lại A lô đi ra khỏi phòng, A lại nói đúng. Ngươi không thể vào núi lâm, lực lượng có thể chậm rãi dưỡng trở về, ngươi xảy ra chuyện liền rất phiền thoái. A lại ôm A hy về phòng, ngủ. Ngủ không được. A lô bị A hy ý tưởng cấp làm cho tâm phiền ý loạn. Tối nay không vào miên người không ngừng A lô một cái. Ba cái tiểu tể tử thấy A phụ như vậy biết tối nay yêu cầu sớm đi vào giấc ngủ. A tình mang lên nhĩ cháu ngủ. Hảo. Chạy nhanh trở về kéo lên ra thú, che lại đầu, che lại lỗ thai, miễn cho nghe xong không nên nghe thanh âm.